Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. khoang mới có thể xảy ra chuyện này. Hồi tưởng mấy năm nay, nhà đầu linh lan hầu hạ bên người nàng, thấy nàng thông minh lanh lợi, huệ chất lan tâm, nàng luôn cảm thấy ảo não không thôi với khoảng thời bị ma su ký khiến trong quá khứ. Cũng may nhà đầu đó không có việc gì, không có vì vậy mà ngoài ý muốn bỏ mạng. Nếu không thì nàng có một hối tiếc cũng không kịp. Thủy Nhi đi trước dẫn đường. Đưa đoàn phu nhân tới phòng hạ nhân Nơi Linh Lan đang giữ bệnh Chỉ thấy nhà đầu kia nằm ở trên giường Bên cạnh không một bóng người Tại sao không có ai ở chỗ này chăm sóc nàng Nàng không vui hỏi Hồi phu nhân Bạn đãi bọn nô tỳ đều có việc phải làm Cho nên Cho nên liền để nàng một mình ở nơi này Đoàn phu nhân lạnh lùng hỏi Phu nhân bất giận Tụi nô tỳ vẫn thay phiên nhau chăm sóc Linh Lan Chỉ là trước đó phải làm xong hết công việc của mình mới được Thúy Nhi vội cứu người giải thích, sợ phu nhân hiểu lầm. Mọi người đều biết, phu nhân đặc biệt sụng ái Linh Lan, họ sao lại dám không dụng tâm chăm sóc đây. Huống chi, mặc dù được phu nhân sủng ái, nhưng Linh Lan lại chưa bao giờ thụ sủng sinh kiêu, gọi các nàng một tiếng tỉ tỉ, đối tốt với các nàng. Có đồ ăn ngon, quần áo đẹp, đồ dùng tốt thì chưa bao giờ giấu giếm, sẽ chia sẻ với các nàng. Làm cho các nàng muốn ghét cũng không được. Thấy nàng ngã bệnh như thế nào lại không lo lắng Không chăm sóc nàng đây Đoàn phu nhân còn chưa kịp nói chuyện Một tỷ nữ đột nhiên mừng chén thuốc đẩy cửa vào Sau đó bị phu nhân đứng ở trong phòng Làm cho giật mình Phu nhân Tiểu hỉ vội vàng phúc thân Thuốc kia là cho Linh Lan nha đầu uống Ánh mắt đoàn phu nhân rơi vào chén thuốc Vâng Sau khi nghe đoàn phu nhân sắc mặt hơi hỏa hoãn Lần nữa đưa mắt nhìn sang giường Linh Lan đã tỉnh chưa? hồi phu nhân con chưa có nhưng đại phu nói nàng ấy có thể tỉnh bất cứ lúc nào muốn nô tỳ trước sắc thuốc đợi sau khi tỉnh lại sẽ cho nàng ấy uống tiểu Hỷ cung kính trả lời đoàn phu nhân nghe xong gật đầu một cái liền không có nói cái gì nữa lúc này vốn đang nằm ở trên giường linh lan lại đột nhiên nói mê sảng gia thật xin lỗi phu nhân nàng đang nói cái gì đoàn phu nhân cau mày hỏi Thúy Nhi nghiêng tay dựa sát đến bên miệng lịch lan là nghe. Thật xin lỗi, phu nhân. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, phu nhân. Phu nhân, thiếu gia. Nàng đang nói thật xin lỗi phu nhân. Thật xin lỗi, nàng thật xin lỗi phu nhân. Thúy Nhi đứng dậy trả lời, bỏ lại hai chữ thiếu gia phía sau. Đoàn phu nhân liền mềm lòng, cùng đau lòng, tiến lên ngồi ở bên giường, đưa tay khẽ vuốt gương mặt gầy gò của nàng tự lầm bẩm Nhà đầu này, bị bệnh thành ra như vậy còn ghi nhớ không hầu hạ ta nói gì thật xin lỗi thật là thủy nhi cùng tiểu hy không tự chủ được nhìn phía đối diện một cái thật hầm mộ linh lan đều là đồ tỳ nàng lại có thể để phu nhân để ý như vậy thật tốt không biết là có phải cảm thấy có người khẽ chạm vào nàng hay là vốn đã tỉnh táo hay không mà linh lan đang nằm trên giường khẽ động một lát chậm rãi mở mắt ra phu nhân linh lan tỉnh Nàng tỉnh Đứng ở bên giường Thúy Nhi thế thế vui mừng kêu lên Đã tỉnh rồi hả Đoàn phu nhân có chút mừng rỡ Nhìn Linh Lan rồi lên tiếng hỏi nàng Linh Lan một hồi lâu không có lên tiếng Chỉ là người ngốc nhìn nàng Cặp mắt chớp cũng không chớp Trừng mắt nhìn nàng Trong mắt nàng có hoảng hốt Có mờ mịt Có khiếp sợ Có khó tin Còn có một tia phức tạp Làm người ta nhìn không ra là cảm xúc gì Phu nhân đang mở miệng nói, giọng nói khăn khan vừa mở bịt lại vừa nghi hoặc. Linh Lan, ngươi nói xin lỗi với phu nhân mau, cầu xin ngươi tha thứ. Thủy Nhi thúc giục. Đúng nha, mau xin lỗi phu nhân tha thứ. Tiểu Hy ở một bên cũng không nhịn được mở miệng nói. Nghe một âm thanh khác, Linh Lan nửa mắt nhìn sang Tiểu Hy, trong nhảy mắt trọn tròn cả mắt khó có thể tin. Tiểu Hy từ tỷ ngươi thật sự là Tiểu Hy tỉ tỷ sao? Không phải là hai năm trước, người đã chết rồi sao? Nàng khó có thể tin, nhìn chầm chầm tiểu Hi nói. Lời này vừa nói ra, ba người hoảng sợ ngẩn ra. ngươi ở đây nói năng ngồi cuộn cái gì đó? Chẳng lẽ thật cháy hỏng đầu óc sao? Tiểu hy cao mày, mắt lo lắng quay đầu về phía đoàn phu nhân. Phu nhân? Mau cho người đi mời lý đại phu tới, nhanh đi. Đoàn phu nhân nhanh chóng ra lệnh. Vâng, tiểu hy lĩnh mạnh, lập tức chạy như bay. Linh Lan không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại xảy ra trên người nàng, chỉ biết là nàng nhảy giếng tự vẫn, sau khi tỉnh lại lại trở lại năm 15 tuổi, thời điểm bởi vì chị nghe chuyện hot nhất tại audio.net.